Tôi lục ban phải tự mình kết thúc một mối quan hệ. Anh ta đã đi rồi một cách đột ngột, biến mất vào trong không khí, không có một thông điệp lẫn lộn nào ở đây. Anh ta đã nói rằng anh ta không thích ban, tiến bước rời đi mà không thèm để lại lời nhắn nào. Lần này, ban không thể nhanh chóng đưa ra lời bào chữa nào cho hành vi của anh ta. Điều đó thật đau đớn, ban không thể không cảm thấy tổn thương và tức giận. Nhưng chính vì điều đó, Ben có thể muốn đưa ra những lời bào chữa cho bản thân, bản có lý do chính đáng cho việc muốn dành thời gian và năng lượng để giải quyết bí ẩn anh ta đột nhiên biến mất. Nhưng những lời bào chữa đó dù có hợp lý đến thế nào thì cũng không thể giúp bạn về lâu dài, bởi vì phần quan trọng nhất của câu chuyện mà bạn cần phải nhớ đó là anh ta không muốn ở bên cạnh bạn nữa và anh ta không có dụng khí để nói thẳng điều đó với bạn. Sự việc kết thúc ở đây. cày cớ, có lẽ anh ấy chết rồi. Cười gầy, tôi đã có một thời gian ngắn ngủi vui vẻ với một anh chàng người Pháp vô cùng dễ thương. Điều đó thực sự vui vẻ, nhưng cũng có cảm giác nó có thể tiến xa hơn nữa. Anh ấy quay trở lại Pháp và chúng tôi bắt đầu gửi email qua lại cho nhau. Việc này vô cùng ngọt ngào và lãng mạn, nhưng rồi đột nhiên sau một email tôi gửi cho anh ấy thì không thấy anh ấy trả lời nữa. Đã 2 tuần rồi, Graham. Có lẽ anh ấy đã gặp phải chuyện gì đó, có thể anh ấy không nhận được email của tôi, có lẽ tôi đã viết điều gì đó khiến anh ấy buồn. Tôi ghét phải nghĩ đến việc tôi sẽ không bao giờ nghe được tin gì từ anh ấy nữa. Điều đó quá tàn nhẫn. Tôi có thể viết lại email cho anh ấy không? Tôi muốn thử xem còn có thể liên lạc được với anh ấy không. Cô gái ngốc nghếch yêu quý, tất nhiên là bạn có thể gửi email cho anh ta nếu như bạn muốn cho anh ta cơ hội từ chối bạn thêm một lần nữa. Liệu có khi nào anh ta bị một chiếc xe tải cán qua và giờ đang nằm trong bệnh viện không? có thể, nhưng tôi phải nói rằng theo quy luật thông thường thì có vẻ như anh ta đã cặp gữu một người khác hoặc nhân ra mối quan hệ ở xa không phù hợp với anh ta, hoặc đơn giản hơn nữa, bạn không phải là cô gái người Mỹ trong những giấc mơ của anh ta mà thôi. Nếu bạn muốn viết thư cho anh ta và cho anh ta cơ hội đóng sập cánh cửa trước mặt một lần nữa thì cứ tự nhiên, chỉ có 0.001% khả năng điện thoại của anh ta bị hỏng, email bị sập và anh ta đã mất tất cả các thông tin liên lạc của bạn mà thôi. Đừng nói là tôi không cảnh báo bạn trước đấy nhé. Cười tự bản làm việc của Gray, không còn điều gì tồi tệ hơn khi bạn không nhận được lời hồi đáp trong công việc, mối quan hệ bạn bè hoặc các mối quan hệ yêu đương, nhưng tin xấu ở đó là bạn không nhận được lời hồi đáp nào chính là câu trả lời đấy. Anh ta có thể không viết cho bạn một lời tạm biệt nào, nhưng sự im lặng của anh ta chính là một lời chào thầm lặng, lý do duy nhất để bạn viết thư lại cho anh ta đó chính là cho anh ta cơ hội nói điều đó rõ hơn bằng ngôn từ. Bạn quên rồi sao, bạn đã quá bận rộn và nổi tiếng rồi, không cần bận tâm đến điều đó nữa đâu. Cái cớ, ít nhất tôi có thể chửi anh ta được chứ. Gửi Gray, tôi đang hẹn hò với một anh chàng một cách nghiêm túc được khoảng 3 tháng thì anh ta đột nhiên biến mất, tôi không nghe tin gì từ anh ta trong nhiều ngày. Tôi đã rất lo lắng nên quyết định gọi điện cho bạn thân của anh ta. Người bạn đó bảo rằng anh ta đã quay lại với người yêu cũ và chuyển đến sống chung cùng cô gái đó. Tôi hiểu anh ta không thích tôi, nhưng chẳng nhẽ tôi không có quyền tìm hiểu tại sao anh ta lại làm thế với tôi ư? Tôi có quyền không để anh ta cứ thế mà thoát khỏi chuyện này chứ. Trini. Gọi Trini hay cứ bước tiếp mà thôi. Bạn biết không, anh ta biết bạn sẽ tức điên len, anh ta là một tên khốn chứ đâu phải một kẻ ngốc. Anh ta đã chuẩn bị hết mọi thứ trong đầu rồi, đó là lý do tại sao anh ta đột nhiên biến mất. Nhưng anh ta không biết bạn có thể quên anh ta và hành vi xấu xa của anh ta nhanh đến như thế nào. Hãy cho anh ta thấy bằng cách này, không bao giờ nói chuyện được với anh ta hay bạn bè của anh ta nữa. đại bút, anh ta dơ không chạy trốn được đâu, dù cờ đi đâu thì anh ta vẫn là một tên khốn mà thôi. cười thư bản làm việc của Gray, trong khoảng thời gian ngắn, việc gọi và mắng chửi anh ta sẽ giúp bạn cảm thấy tốt hơn, nhưng về lâu dài, bạn sẽ ước rằng mình đã không dành chỗ anh ta nhiều lời đến thế. Hãy để một người khác bộc lộ thứ năng lượng đó lên anh ta, có thể bạn để anh ta thoát khỏi chuyện này quá dễ dàng, nhưng tin tôi đi, những điều mà bạn muốn nói không phải là điều gì mới mẻ với anh ta đâu, bạn có thể làm nhiều điều tốt đẹp hơn với khoảng thời gian của mình mà. Cái cớ, nhưng tôi chỉ muốn có một câu trả lời, gửi Gray, tôi đã có một chuyến đi đến California cùng với người bạn trai đã hẹn hò được 6 tháng của mình. Chúng tôi đã có khoảng thời gian tuyệt vời, khi chúng tôi trở về nhà, anh ấy đến thăm gia đình ở Boston, nhưng khi tôi gọi điện thì mẹ anh ấy lại bảo anh ấy đã đi thăm bạn ở Florida. Tôi không nghe tin gì về anh ấy thêm lần nào nữa. Chuyện này thật khó khăn, tôi tin rằng cách duy nhất để tôi có thể tồn trong cảm xúc của mình và mối quan hệ đó là nói chuyện với anh ấy và biết được chuyện gì đã xảy ra. Chuyện đó có gì sai chứ? Đi dam, người cô gái tròn phải quả chanh, bạn có xứng đáng được biết chuyện gì đã xảy ra không? Có, thật may cho bạn, tôi có thể nói cho bạn biết chuyện gì đã xảy ra. Bạn đang hẹn hò với kiểu người tồi tệ nhất thế giới. Anh ta phải nói gì đây để có thể khiến bạn hiểu ra được và thất lên. Ồ, đó là lý do tại sao bạn trai tôi rời bỏ tôi mà không nói một lời, sau đó đi đến Club Finna và biến mất trong không khí. Không có điều gì anh ta có thể khiến bạn hài lòng, nhưng nếu bạn không dành thêm một chút năng lượng nào cho anh ta nữa, bản thân bạn sẽ cảm thấy thỏa mãn. Bạn để tròn phải một quả chanh hay ném nó đi, nước chanh đã được đánh giá quá cao rồi. Kyle Booth, nếu đến Florida tôi sẽ đánh anh ta hu bán. Cười tự ban làm việc của Gray, đôi khi hành vi của một người thật đáng ghét khiến cho ta không biết phải làm gì. Sai lầm lớn bạn phạm phải đó là lựa chọn anh ta để bắt đầu. Cách nhanh nhất để khắc phục chính là rút ra bài học từ lỗi lầm đó, bước tiếp và lựa chọn khôn ngoan hơn trong tương lai và hãy cố gắng làm điều này nhanh chóng trước khi thời gian quý báu của bạn bị lãng phí. Mọi chuyện rất đơn giản. Việc một người nào đó biến mất lại khiến bạn đau đớn là do bạn phải đối mặt với sự thật, người yêu bạn có thể đã muốn rời bỏ bạn từ lâu trước khi anh ta biến mất. Điều khó khăn là nhận ra rằng anh ta đang nói dối bạn trước khi biến mất, đừng hỏi mình là đã làm gì sai hay làm thế nào để khiến điều đó khác đi, đừng phí phạm tâm trí và trái tim quý giá của mình để cố gắng tìm ra tại sao anh ta lại làm điều đó, cũng đừng hồi tưởng lại những điều anh ta đã nói và vân vân, đâu là sự thật, đâu là lời nói dối. Điều duy nhất bạn cần biết thật ra là lại là một tin tốt. Anh ta đã rời đi rồi, xin chúc mừng, hẹn gặp lại bạn ở những trang giấy sâu vui vẻ hơn cô gái. Lý, đây là lý do tại sao việc này thật khó khăn. Ôi chúa ơi, điều này là không thể, anh ta đã biến mất, anh ta ngừng gọi điện hay viết thư cho bạn và rồi đột nhiên không gặp bạn nữa, đó là những gì một mối quan hệ mang đến. Bạn cảm thấy rằng trong kỷ niệm đã có với nhau đều là thật, vậy nên khi một người quyết định dừng lại, bạn hẳn sẽ nhận ra được ít nhiều một lời giải thích. Nhưng thay vào đó lại chỉ là một sự im lặng, không giải thích, không lời từ biệt, chỉ biến mất vào trong không khí Trong việc hẹn hò, không có điều gì tồi tệ hơn cảm giác khó chịu trong dạ dày Khi anh chàng bạn đang hẹn hò quyết định bỏ rơi bạn chứ không muốn nói điều gì với bạn về đó Và không có điều gì tồi tệ hơn Ban đầu ban cảm thấy tổn thương nhưng sau đó thì là hoàn toàn bất lực, anh ta đột nhiên biến mất khiến ban cảm giác như mình không được trân trọng và không có chút ý nghĩa nào với anh ta. Ban cũng có thể bị sốc nữa, có thể trước đây anh ta chưa bao giờ cư xử như vậy và giờ thì ban đang thất vọng một cách khó tin. Giờ thì không được phép thích anh ta nữa ư? Giờ tôi phải coi anh ta như một kẻ thối tai ư? Đó là những gì mối quan hệ này mang đến ư? Phải có lời giải thích nào hợp lý một chút chứ. Sau đó bạn bắt đầu dành cho anh ta hàng tá thời gian và năng lượng của bạn, dựa ra những cái cớ cho việc anh ta biến mất. Anh ta có thể đang bận rộn, vô cùng bận, rất bận rộn, vẫn nuôi hy vọng anh ta sẽ tỉnh táo và gửi cho bạn ít nhất một cái email. Bạn bắt đầu lục lại tất cả những điều bạn đã nói, đã làm hoặc đã viết có thể khiến anh ta rời xa bạn. Bạn tự hỏi, bạn đã nói điều gì không hợp lý khiến anh ta không còn cách nào khác ngoài việc biến mất. Bạn tự trách mình đã đưa ra chiến lược nhận thức sai lầm. Ồ, giá như tôi làm tốt hơn thì anh ấy sẽ là của tôi, hoặc đơn giản, bạn đang lo lắng rằng anh ta có thể đã chết ở nơi nào đó trên phố, còn gì có thể khiến anh ta đột nhiên biến mất như vậy nữa. Sau đó, bạn lại muốn gọi và nói gì đó, hoặc là viết thư cho anh ta, bạn vừa tổn thương vừa tức giận nhưng vẫn nuôi hy vọng anh ta chỉ đang hôn mê trong bệnh viện ở nơi nào đó. Nhưng dù bạn cảm thấy thế nào, chắc chắn bạn sẽ nghĩ bạn có quyền quát mắng anh ta. ba biết chuyện gì đã xảy ra. Có điều gì tồi tệ hơn việc bạn không biết gì cả không? Không có điều gì cả, ngoại trừ việc có thể bạn không liên lạc được với anh ta. Gray sẽ nói rằng hành động trả thù tốt nhất trong tình huống này không phải là tức giận mà là khiến tình cảm của mình trở nên nguội lạnh càng nhanh càng tốt. Gray sẽ nói rằng, chúng ta đã có câu trả lời, anh ta không muốn ở bên cạnh chúng ta nữa và không đủ mạnh mẽ để trực tiếp nói điều đó với chúng ta. Câu trả lời như vậy đã đủ chưa? Tôi sẽ nói với Gray, không, hoàn toàn không đủ chút nào, tôi muốn biết lý do tại sao. Và rồi Gray sẽ nói, thật sao, cô chắc chứ, cô thật sự cần anh ta kể chi tiết lý do tại sao anh ta không muốn ở bên cạnh cô nữa ư? Tôi ghét Grey, việc chia tay thật tồi tệ, nhưng đối với tôi điều thực sự khiến tôi đau khổ đó là cảm giác như bản không còn xứng đáng được nói lời chia tay. Lẽ dĩ nhiên, bạn sẽ muốn làm điều gì đó, Grey chỉ muốn chúng ta bước tiếp, không quay đầu nhìn lại, không có một kết thúc hẳn hoi là một trong những điều khó khăn nhất đối với tôi và nhiều người. Vì vậy tôi có thể hiểu tại sao không có điển cho anh ta lại là bất khả thi. Nhưng tôi nghĩ là Gray sẽ lại giáo dục bạn thêm một lần nữa, anh ấy quả thật rất biết nhiều và nói với bạn rằng trước khi quyết định gọi điện hay viết email, ít nhất cũng nên suy nghĩ trong đầu, liệu việc này có thực sự làm bạn cảm thấy khá hơn không, bạn có nghĩ điều này sẽ thay đổi được cảm nhận của anh ta và những gì anh ta đã làm? Bạn có nghĩ đây là cách duy nhất để có thể giúp bạn bước tiếp không? Nếu đúng là như thế thì tôi mặc kệ lời nói của Gray, bạn hay gọi điện cho anh ta đi. Nhưng tôi đoán là khi một chàng trai không cần muốn giao tiếp với tôi, không biết cách cư xử và không có can đảm nói thẳng với tôi thì anh ta đã cho tôi thông tin cần thiết rồi. Đây là một trong những điều khó khăn nhất phải làm, nhưng tôi lại vô cùng thích cô gái nào làm được điều đó. Chúc tất cả chúng ta may mắn. Gray, đây là cách câu chuyện nên diễn ra. Tôi phải thừa nhận là tôi đã từng biến mất trước một người phụ nữ và lúc tôi còn độc thân Một năm sau, tôi gặp lại cô gái đó trên phố, đứng trước một quán cà phê, cô ấy trông tuyệt đẹp và đang nắm tay một anh chàng rất đẹp trai. Tôi định gọi cô ấy nhưng lại thôi và tôi đã kịp nhận ra là mình không còn chỗ trong tâm trí của cô ấy nữa. Cuộc sống của cô ấy trông thật có giá trị hơn hẳn cách cư xử của tôi. Lee 41 tuổi, tôi hiểu rồi Gray ạ, được rồi Gray, tôi sẽ không viết email cho anh chàng người Pháp đâu, tôi hứa. Nếu bạn không tin lời gờ rây, 100% những người đàn ông được khảo sát họ đã từng đột ngột biến mất trước mặt người phụ nữ đang hẹn họ, cho biết vào thời điểm đó họ hoàn toàn nhận thức được hành động của mình kinh khủng như thế nào, việc những người phụ nữ gọi điện và nói chuyện với họ không làm thay đổi điều gì cả. Những điều chúng ta nên học được từ trường này Có thể anh ta đang nằm trong bệnh viện vì chứng mất chi nhớ, nhưng thật ra là anh ta không thích bạn lắm đâu. không nhận được lời hồi đáp nào chính là một câu trả lời. Đừng cho anh ta cơ hội từ chối bạn thêm một lần nữa. Hay để mẹ anh ta quát mắng anh ta, bạn quá bận rộn rồi. Không có điều gì bí ẩn cả, anh ta đã ra đi và anh ta không sừng với bạn. Bài tập vô cùng hữu ích của chúng tôi, chúng tôi sẽ đưa ra một bài tập nếu như anh chàng này thực sự đánh giá thời gian của chúng tôi, nhưng anh ta không sừng chút nào, vậy nên chúng tôi sẽ nghỉ ngơi một buổi chiều và đi ra ngoài vui chơi. Yêu thường những người bàn chồng cuốn sách, anh ta không thích bàn lắm đâu, Gray và Lee. Được rồi, nếu những lời phía trên không đủ thú vị thì đây là một mánh cu lâu đời đã có trong sách Nhưng là điều duy nhất chúng tôi sẵn sàng cung cấp cho bạn, viết cho anh ta một lá thư thật dài, hỏi anh ta mọi câu hỏi bạn muốn, nói tất cả mọi điều bạn cần phải nói, gọi cả họ tên anh ta nếu bạn muốn, nói điều gì xấu về mẹ anh ta cũng được và rồi xé bức thư đi. Đó là khoảng thời gian dài nhất mà bạn dành cho tên thất bại này rồi.